Các bạn khán thính giả thân mến, mời các bạn theo dõi tiếp bộ tiểu thuyết linh sĩ Sao môn không hài thiết yến bầy quỷ đại đường Của tác giả Yumen Makurabaku Do Nhát Nam phát hành Chuyện audio phát hành duy nhất trên cộng đồng audio lạc hồn cốc.com Các bạn nhớ donate Ông hô cộng đồng audio là honcoc.com nhé. Và chia sẻ website tới nhiều bạn bè của các bạn nữa nhé. Trường thư bà Xuân Trường An. Phần thứ nhất có một từ gọi là thick code. Đây là từ để chỉ cái giá Z của mô đông Trường An. Thick code Í nói cái lạnh như đâm vào xương. Không phải nhập thành Trường An đúng vào cái lúc tịch cổ ấy, chính xác là ngày 21 tháng 12 năm 804 theo tây lịch. Kể từ đó đã hơn 1 tháng trôi qua, số hiệu của Mộ Xuân đã lần khuất trong làn gió thổi ở Trường An. Trường An nhị nguyệt đa hương trần, lục nhai sa má thành lần lần. Da già lâu thượng như hoa nhạn, thiên trì vạn chi hồng xiểm tận. Liêm dài tiếu ngữ, tự tương vấn. Hà nhân chiếm đắp, trường An xuân. Trường An xuân sắc, bàn vô trù, cổ lai tận thuộc, hồng lầu nữ. Như kiếm vô nại, hạnh viên nhân, tuấn mã khinh xà, ủng tường thứ. Trường An xuân, vi tràng. Sịch thơ. Tháng 2 sau phố trường An, bụi thơm cuộn khắp, rộn ra ngựa xe, lầu cao người đẹp như hòa ngàn cánh đó thắm nở ra rõ ràng. Sau xem cười hỏi nhau rằng ai người chiếm chọn được trưởng An Xuân. Xuân Trưởng An chàng chủ nhân từ xưa vẫn thuộc nữ nhân Lầu Hồng. Nay người vận hành đã xong, ngựa hay xe nhẹ mà bồng mang đi. Một Xuân Trưởng An bắt đầu từ tháng 2, gió bấc mang một xuân đến cùng với bụi đỏ bây giờ là tháng 2, mọi hoa mờ chấm n cũng đã lặng trong làn gió. Không hài và giật thế đang thả bộ giữa hương xá báo hiệu mùa xuân đến. Cái lạnh thích cốt đã qua đi, gió đã mang hơi ấm. Những cây du, cây hoa, rừng liễu ở hai bên đường phố lớn đã đâm chồi mới, màu xanh non đang bắt đầu xẻ ra. Ngay cả tiếng ngựa xe qua lại bên dưới dường như cũng thêm phần rộn rã nên cả màu sắc của bầu trời xanh bên trên những tòa lâu cao cũng trở nên dịu dàng hơn. Rồi cả những bước chân đi qua con phố lớn đè sẽ vào hiệp tà, tên gọi những ngõ nhỏ ăn chơi ở Trường An cũng nhẹ nhàng hơn. Cho dù một tấc mọn như không hài có đưa chân qua con ngõ nhỏ san sát nào dù lý, nào tự phong thì cũng chẳng ai buồn dừng lại mà soi mói. Có nhàn nhàn các thương nhân con lại tấc mọn và cả người ngoại quốc trong những con ngõ như thế chẳng có đô thị nào trên thế giới. Vào thời kỳ ấy là có đủ mọi chủng loại người cùng sinh sống được nhờ Trường An. Tương truyền chỉ tiếng riêng sư thần các nước thôi, lúc nào cũng đã có đến hơn 4000 người. Trong một triệu dân Trường An thì có 10000 là người ngoại quốc, nếu trừ đi số lượng sư thần thì vẫn còn đến 6000 người ngoại quốc đang sinh sống ở Trường An khi ấy. Trước tiên phải kể đến Oa Quốc, Nhật Bản kế đến là thổ phồn tức Tây Tạng, rồi Tây Hồ là Iran, Đại thực Ả Rập, Thiên chúc, Ấn Độ. Ngoài ra còn có người Thổ Nhĩ Kỳ, Duy Ngô Nhĩ, các dân tộc vùng Tây vực và các dân tộc thiểu số khác quần tụ ở đô thị này. Họ không chỉ đem đến đầy văn vật, họ còn mang tới cả tôn giáo, đạo giáo, Phật giáo, mật giáo. Những tôn giáo này thì khỏi nói nhưng đến cả hiền giáo, quốc giáo của Tây Hồ còn có tên gọi khác là Bái Hòa giáo, rồi Manị giáo cũng du nhập vào Trường An, thậm chí là Cảnh giáo, tức Giáo hội Phương Độc cũng có mặt tại đây. Các tôn giáo này đều có đền thờ tự viện ở Trường An. Ở Trường An không có phân biệt chủng tộc, người ngoại quốc nếu đạt thành tích tốt trong thi cử có thể được bổ làm quan và thăng tiến. Trên thực tế đã có rất nhiều người ngoại quốc làm được như vậy. Hơn nữa những tôn giáo đa dạng do các dân tộc khác đem đến ấy còn được bảo hộ trên cả phương diện chính trị. Và những người ngoại quốc này đang hòa mình vào với đám đông bước đi trên phố, giống như có ai đó bốc lấy một nhúm bột màu sặc sỡ và rắc ra khắp nơi vậy. Ta có thể thấy những người hồ mặc áo khoác da, đi giày ống cao tới gối đang sải bước ngay trước mắt, hoặc nghe vẳng xa từ bên trong một tử phòng cạnh đường tiếng nhạc hồ Hồ là từ địa chỉ Iran theo nghĩa hẹp, còn theo nghĩa rộng là địa chỉ vùng Tây vực. Các gọi người Hồ thường sẽ bao gồm cả người Tây Hồ, Iran, người Đại Thược, Ả Rập, người Ba Tư, người Thổ Nhĩ Kỳ, người Duy Ngô Nhĩ. Hồ nữ, Hồ cơ, Hồ Thược, Hồ Ma, Hồ Nhạc, Hồ Tuyển Vũ. Đây đều là những từ dùng để nói về con người Tây vực, hóa các món ăn cũng như văn hóa từ Tây vực truyền sang Hồng Mao Bích Nhãn, tức sống người tóc đỏ mắt xanh. Trường An là nơi đầu tiên không hài và giật thế được trông thấy tận mắt sống người này. Việc giới quý tộc hay quan nhân học theo lối Tây vực đang trở thành một trào lưu thời thượng, không khó để bắt gặp hình ảnh những chàng công tử sắm sấp phi ngựa trên đường, trong đôi sảy cao cổ và vạt áo dài kiểu Tây vực. Tiếng người trò chuyện, tiếng ngựa xe, những xe điệu hợp tấu phác phác, mùi thức ăn vô bàn không hài, tất cả đều là những thứ thuộc về ngoại quốc, tạp nham, in òi và hỗn độn. Không chỉ vật thế, mà ngay cả không hài khi đặt mình vào khung cảnh ấy cũng dường như cho nên Phật chí hơn. Nhưng không hài khác với vật thế ở chỗ, không hài nhìn thấy vũ trụ trong quang cảnh ấy, không hài biết rằng mọi vật trong mắt mình thoạt nhìn thì có vẻ khác nhau, nhưng rốt lại đều giống nhau và ngang bằng nhau bên trong một thứ gọi là vũ trụ. Mọi vật nếu nằm cạnh ở cùng một khoảng cách so với vũ trụ. Cậu tin như vậy, điều duy nhất mà cậu khác mọi người nếu có, chính là chỗ cậu biết rằng cái nguyên lý của vũ trụ ấy tồn tại xuyên suốt trong thân xác không chỉ của mọi người mà còn của chính cậu với một sức mạnh ảo ảo. Không phải càng cảm nhận rõ ràng hơn vũ trụ ấy khi lặn ngụp trong con phố này. Nguyên lý vũ trụ nếu nói theo mặt giáo thì tức là đại nhật Như Lai, thân sắc cầu được ôm trọn lọt sâu trong cái đại nhật Như Lai ấy. Không hài tin là như vậy, không hài nhìn thấu một điều, những thứ trông thấy được, những thứ sờ thấy được, những thứ người thấy được, những thứ nghe thấy được, những thứ nếm thấy được, thầy đều cùng là một cái bóng bóng mà thôi. Tuy nhìn thấu, sao Không hài không đón nhận chúng bằng con mắt lãnh đạm? Trứng nghịch chuyện lạ lùng, có vẫn tỏ ra xúc động theo một cách cực kỳ hồn nhiên. Nhìn thấy những món chưa từng ăn, cậu sẽ lập tức nhón lấy bỏ vào miệng. Tất cả đều có mùi vị khác nhau, tuy cùng là sự vật ấy, nhưng phẩm khi đã đi qua đôi mắt của từng con người cá thể, thì mọi vật đều hiện ra khác nhau. Không hài nhìn thấy cái nhãn quan đầy mâu thuẫn, tùy giống mà lại khác nhau ấy, ở chính bên trong con người mình. Thật kỳ lạ. Và Không Hải lúc nào cũng hồn nhiên tận hưởng Sự hỗn loạn kỳ lạ này Hay thật Không Hải làm bầm trong lúc bước đi Giật thế đang đi bên cạnh nghe thấy thế liền hỏi Cái gì hay hả Không Hải Tâm ta Trả lời xong Không Hải mỉm cười Chân vẫn không ngừng bước Thôi nào Không Hải cậu đang nghĩ đến những chuyện rối óc chứ gì Chẳng có chuyện gì rối óc cả đâu Thế thì là cái gì Không Hải đưa mắt nhìn một lượt đám đông xung quanh rồi nói Cậu nhìn xem Tớ nhìn rồi, thì sao? Giật thế quay sang nhìn không hài Mạn đà la đó Dòng không hài thoảng nhẹ Đấy, dưới óc thế còn gì? Đâu có, mà thôi Dù sao thì chuyện của cậu cũng thú vị Nên tớ luôn sẵn lòng lắng nghe Tớ hứa sẽ lắng nghe Chỉ có điều không hài ạ Gì nào? Chớ có dùng lời lẽ mà lừa đấy Tớ chẳng lừa phình gì cả Thôi được rồi, cậu nói tiếp đi Làm sao cho dễ hiểu vào Không hài tùm tìm cười, đồng ý. Không hài vừa bước đi vừa ngờ mặt nhìn trời, rồi lại đưa ánh mắt về phía đám đông trên mặt đất. Ví dụ thế này, tớ và cậu là hai người khác nhau đúng không? Tất nhiên là khác nhau rồi, giật thế nói. Người Oa và người Hán cũng khác nhau, Nho sĩ và Sa Môn cũng khác nhau, thêm nữa là người giàu và người nghèo cũng khác nhau. Ừ, tuy nhiên, nói đến đó không hài lên trỏ tay. Ở phía ấy là tường bao, có một kỹ quán cạnh bạch mai vừa điểm một bông hoa đang chìa ra khỏi bức tường và vườn cao bên trên còn ngõ. Khoảng cách tính từ bông hoa đó đến bất cứ ai cũng giống nhau. "Sì cơ, rạch thế kêu lên, sao vẫn rối ấc vậy? Thế thì hay là ta lấy ánh mây kìa nhé." Không hài nói, "Mây sao? Đằng kia có ánh mây đang trôi." Không hài ngửa cổ nhìn lên. "Ừ, đúng là có mây." Sật Thế đáp. Bông hoa theo hướng tây chỉ của không hài, ban nãy lùi dần ra xa coi tầm nhìn của giật thế cao tít bên trên bông bạch mai đó. Có một áng mây đang trôi bàng lảng về đằng đông, thoang thoảng mùi thơm của hoa mai. Khoảng cách từ đám mây đó đến tất cả mọi người ở đây chẳng phải đều như nhau sao? Không lẽ có chuyện vì giàu nên gần mây hơn, bởi nghèo nên xa mây hơn, hay vì cậu là nho sĩ, vì tớ là sa môn nên thế này thế nọ? Ừ, mọi người đều như nhau. Cái đó thì đương nhiên rồi còn gì. Nhưng nếu hỏi sa môn và nho sĩ có khác nhau không? Thì có khác. Người giàu và người nghèo có khác nhau không? Cũng có khác. Ừ, tại sao thế? Đừng có hỏi đột ngột như thế chứ không hài. Hỏi có khác không? Có khác. Bảo con súng nhiều không có giống, tại sao lại như thế? Lần trước trên xe ngựa đi tới Trường An, cậu cũng đã nói đến điều này, cậu hãy trả lời câu hỏi đó đi, tôi rất ngại những chuyện rối óc. Câu trả lời là thế này, chia ra sa môn và nho sĩ, hay người giàu và người nghèo là luật của con người, đó là cách phân chia do luật của con người tạo ra. Ồ, thế còn nói sa môn cũng như nho sĩ, người giàu cũng như người nghèo, ấy là luật của trời. Ra là vậy. Điều này thì chắc cậu hiểu chứ? Ừ thì cũng tạm hiểu. Vấn đề là như vậy đó, thật thế ạ? Ừ. Tớ và cậu, sa môn và nho sĩ đều như nhau. Tương tự thì bông hoa mai bàn nãy, chó hay mèo rắn hay cá cũng chẳng khác gì tứ và cậu. Hừ. Hmm. Tất cả đều là những sinh linh như nhau, nếu xét từ luật của trời. Ừm. Hmm. Nói rộng ra, cũng tương tự như việc của chúng ta, với hoa chó rắn hay cá thì đều như nhau. Mặt đất này, viên đá kia, đám mây ấy, bầu trời đó và vạn vật khác đều như nhau cả nếu đặt trong luật của trời. Ừm. Hmm. Cái nguyên lý ấy của vũ trụ Hòa kín trong tớ, trong cậu Trong bồng hòa mài bàn nấy Trong cả người Hán lẫn người Hồ Đang qua lại kia Trong các ngôi nhà, trong tiếng nhạc văng vẳng Và trong cả mùi cá kho nữa Mọi vật từ đầu chi cuối Đều bị chi phối bởi nguyên lý ấy của vũ trụ Tổng lại thì đó là Cái được gọi là mạng đà la Cái mạng đà la ấy Rốt cuộc thì Thật là hay như tôi nói lúc nãy, từ nãy tới giờ trong lúc đi bộ, cậu chỉ toàn nghĩ đến những chuyện rối óc như thế sao? Không hề rối óc tí nào. Chỉu không theo nổi cậu. Tuy nói vậy nhưng dật thế chẳng hề tỏ ra khó chịu, ngược lại cậu còn ngắm nhìn chàng sĩ tăng cùng mình từ Hoa Quốc sang đây với ánh mắt hồ hởi. Từ vũ trụ mà không hài từng nhắc đến có từ thời kỳ này, cả vũ và trụ đều là những từ dùng để chỉ một vật che chở khổng lồ nói cái khác là mái nhà. Ngoài ra, trong sách Thi từ thời Chiến Quốc có viết: "Bốn phương trên dưới là vũ, từ xưa đến nay là trụ, bốn phương trên dưới tức là không gian vậy, từ xưa đến nay là nói đến quá khứ, hiện tại, tương lai, tức là thời gian vậy." Quan niệm coi vũ trụ mà theo cách nói ngày nay là không thời gian đã xuất hiện ở Trung Quốc cổ đại, sớm hơn bất kỳ nơi nào khác trên thế giới. Đi cùng cậu Tôi bắt đầu có cảm giác như ở đâu cũng giống nhau vậy Giật Thế nói Ở đâu là ở đâu Ở ảo quốc cũng thế mà đường quốc này cũng vậy Thế hả Nhưng dù như nhau hay thế nào đi chăng nữa Thì chắc hẳn là ông ấy đã rất mong được quay trở về Không hài nhỉ Cậu đang nói đến hòa thượng Vĩnh Trung đấy à Phải rồi Giật Thế đáp Không hài và Giật Thế đang trên đường trở về Từ Tây Minh Tự Mùng 9 tháng 2 Mãi là ngày mà sứ đoàn do Đặng Nguyên Cát Xá Ma Lữ dẫn đầu sẽ rời Trường An để về Nhật Bản. Theo dự định thì lẽ ra sứ đoàn đã xuất phát trước đó ít lâu, nhưng vì có sự tình nên việc khởi hành bị chậm lại. Sự tình ở đây là nói đến cái chết của đương kim hoàng đế Đức Tông. Đức Tông băng hà vào ngày quý tỵ tháng chạp năm Trinh Nguyên thứ 21, tức ngày 23 tháng 1, thọ 64 tuổi. Ba ngày sau, thái tử Lý Tụng khi ấy 45 tuổi lên ngôi. Tuy nhiên, tân hoàng đế vì bị đột quỵ từ tháng 8 năm ngoái nên bị liệt, không nói năng gì được. Sau khi bọn Không hài đến Trường An năm ngoái, đã làm lễ yết kiến vào ngày 25 tháng 12. Lúc ấy cả Không hài lẫn triệt thế đều đã tận mắt nhìn thấy hai cha con họ, những kẻ bất hạnh. Lễ yết kiến là để dành cho đoàn kiều đường sứ Nhật Bản và sứ đoàn Nam Triều thổ phồn đến Trường An cùng một thời điểm. Tuy nhiên, Có thể Đức Tông khi đó chỉ nhìn qua cũng biết là đã lâm bảo bệnh. Thay từ lúc ấy ở trong tình trạng nếu không có người diều thì không thể đi lại được, ông ta cũng không nói câu nào. Cạt giã mà lữ cũng đã vài lần nhắc đến chuyện Hoàng đế Đức Tông chẳng bao lâu nữa sẽ chết bị bệnh, nhưng có vẻ không nghĩ rằng chuyện đó lại xảy ra ngay khi mình còn ở đường. Vậy mà nó đã xảy ra. Trong hoàn cảnh ấy cho dù là sứ giả ngoại bang thì cũng phải để chờ cạt giã mà lữ, Mặc mũ áo thô để tỏ lòng thương tiếc Cho cây chết của Hoàng đế Đức Tông Đứng trông gậy ở thừa thiên môn Không hài cũng có mặt trong hàng người đó Vì chuyện này Mà ngày khởi hành phải rời lại Đến mùng 10 tháng 2 Tức là ngày mai Sau khi đoàn khiến đường sứ về nước Không hài và giật thế Những người còn lưu lại Sẽ không thể ở một khách quán Nằm trong tuyên dương phường Vốn là nơi nghỉ chân của sứ đoàn Lưu học tăng không hài Sẽ phải truyền đến Tây Minh Tử thuộc quận xuyên khang phường. Đây là nơi lưu trú chính thức do triều đình nhà Đường sắp xếp. Chỉ còn hôm nay nữa là sứ đoàn khởi hành. Không hài cùng với giật thế gói ghém đồ đạc rồi mướn người chờ bằng xe ngựa đến Tây Minh Tử. Giật thế vẫn chưa được sắp xếp nơi ở nên sẽ tá túc ít lâu ở chỗ Không hài. Tuyển Dương phường, nơi bọn Không hài lưu trú trong khoảng thời gian vừa rồi, nằm ở phía đông quận Phố Chính, chia Trường An thành hai nửa đông tây. Là phố chủ tước Tức là về mạng phố đồng Còn Duyên Khang Phường Nơi có Tây Minh Tự Thì nằm ở phía Tây Tức là về mạng phố Tây Hai nơi cách nhau chừng một dặm ba Tức gần một cây số Sau khi hạ hành lý và cho xe ngựa về trước Không hài cùng giật thế quyết định đi bộ Về tuyên dương phường Cuộc nói chuyện về vũ trụ Về mạng Đà La Diễn ra trên quãng đường ấy Và giật thế hình như Vừa nhớ đến việc của Vĩnh Trung Vĩnh Trung, một nhà sư Nhật Bản vượt biển sang đường 30 năm trước, thời ấy còn chưa có thuyền chuyên trở khiển đường xứ, nên Vĩnh Trung phải vượt biển trên một thuyền buôn. Hơn nữa không phải năm nào cũng có thuyền trở khiển đường xứ qua lại. Kỳ thực, đoàn thuyền chở bọn không hài là chuyến đầu tiên sau 24-25 năm gián đoạn. Nơi mà Vĩnh Trung, người lưu học tăng ấy sinh sống trong suốt 30 năm ở trường An này chính là Tây Minh Tử, và căn phòng mà Không hài chọn tới cũng chính là nơi trú ngụ của Vĩnh Trung trong 30 năm qua. Cách đấy ít lâu, Vĩnh Trung có đến đón Không hài vào giật thế, rồi dẫn đi thăm khắp một lượt Tây Minh Tử. Đây là lần thứ 2 giật thế gặp Vĩnh Trung, còn Không hài thì đã nhiều lần tới thăm Vĩnh Trung ở Tây Minh Tử. Sau khi dẫn Không hài, người chủ mới vào căn phòng đã dọn dẹp sạch sẽ. Vĩnh Trung nhìn lại nơi mình từng sống trong suốt 30 năm, bùi ngùi nói: 3532. Kể về 35 trước, khi ấy triều đình Nhật Bản vẫn còn đang ở Nara và không hài vừa mới chào đời, người báo cho Vĩnh Trung biết kinh đô đã dời về Heian chính là không hài. Mùi cơ thể Vĩnh Trung dường như đẫm vào từng góc ngách căn phòng. Giờ đây người quen của ta ở đây đã nhiều hơn hẳn ở Nhật Bản và lại ta cũng hiểu rõ tính khí của họ, chỉ có điều Vinh Trung ngừng lời, ngắm nghĩa căn phòng với ánh mắt chẳng đầy yêu thương. Chỉ có điều ta vẫn muốn về đất nước ấy. Nhật định thầy sẽ về được, trước hè năm nay là thầy có thể đặt chân lên đất Nhật rồi. Nghe không hỏi nói vậy, Vinh Trung đưa tay chạm nơi khóe mắt. Ta cảm thấy một nửa của 30 năm ấy là quãng thời gian vô ích. Nếu là bây giờ ta chỉ... Ta nghĩ chỉ cần 15 năm là ta có thể thu lượm được những thứ ta đang có để mang về Nhật Bản. Lôi Đoàn Vĩnh Trung nhìn Không Hải, cậu bảo sang đây để học mật đúng không nhỉ? Đúng thế ạ, nếu học mật thì có lẽ không ai hơn Hoạt thượng Huệ Quả Thanh Long Tử, Vĩnh Trung nói. Tôi cũng nghe nhiều người nói vậy. Họ nói đúng đấy, nhưng mà, như để nhấn mạnh một điều gì quan trọng, Vĩnh Trung đưa mắt sang Không Hải, ở đất nước này nếu được mời đến thay vì tự mình tìm đến, mọi chuyện sẽ tiến triển nhanh hơn rất nhiều cái cái là học mật cũng vậy, giả sử cậu có được thư tiến cử của ai đó mà đem đến và dẫu có gặp được hòa thượng huệ quả thì trong 3 năm đầu cậu vẫn chỉ là làm chân sai vặt mà thôi. Sang năm thứ 3 cậu mới được gọi lên cho tụng một hai bài kinh và rồi sẽ phải mất thêm 10 đến 15 năm nữa mới được bàn quán đỉnh. Dạ. Cậu bảo định ở lại đây 20 năm. Nhưng nếu được hoạt thượng hội qua gọi đến thì tất nhiên còn tùy thuộc khả năng của cậu, chắc chỉ năm đến 7 năm là xong thôi. Vậy mà có người nói rằng sẽ học xong trong vòng 1 năm. Ồ, một tân tiến sinh đến Hà Tối Trường sao vậy? Ta từng nghe nói rằng trong đoàn kiên đình sứ lần này có một tân tiến sinh không đến Trường An mà tới thẳng Thiên Nhai, hình như đúng là cái tên đó. Đúng vậy đấy ạ. Nhưng 1 năm thì lại gấp gáp quá. Nếu là lại buồn Đến để mua kinh sách thì một năm cũng là khoảng thời gian khả dĩ chấp nhận ạ Thật là một ý kiến nghiêm khắc Thế còn cậu thì sao? Nếu tôi chừng là lái buôn thì tôi sẽ là kẻ cắp Cậu nói hay lắm Tôi nghe nói ở tên minh tự này Có người có mối thầm sao với thanh long tự Của hòa thượng Huệ Quà Ai chà chà, cậu còn biết đến thế cơ à Vậy thì có lẽ nói đến Chi Minh và Đàm Thắng rồi Hôm nay bọn họ đều có ở chùa Để tôi giới thiệu cậu nhé. Dạ chưa ạ, chưa đến lúc đó. Chỉ cần thầy nói lại với họ rằng, hình như có một nhà sư tên là Không Hải từ Nhật Bản sang, đang muốn trộm mật đem về, như vậy là đủ rồi. Nói với họ rằng cậu sang đây để trộm mật đem về thật đấy hả? Vâng ạ. Thêm nữa, về chuyện Hòa Thượng Huệ Quả, cậu có nghe gì không? Nghe gì ạ? Như là chuyện Hòa Thượng Huệ Quả bị bệnh. Về chuyện này tôi có nghe phong thanh. Nhưng bệnh tình có nặng không ạ? Trong năm nay thì chưa hề gì. Nhưng e rằng năm năm như ta nói bà nãy thì không cầm cự nổi. Nghĩa là ngay cả một người ở cực đỉnh của mật pháp cũng phải tuân theo luật trời vậy không ạ? Đúng vậy, vì ngay cả đấng thích tôn cũng không khác được. Vâng. Ngài bất không là người truyền mật cho ngài Huệ Quả sưng ngài Kim Căn Chí là người chuyên mật cho ngài Bất Không, cũng đều không còn ở cõi này. Thực tình thì tôi sinh ra vào đúng ngày Bất Không Bồ Tát nhập diệt. Ồ, thật vậy hả? Đúng vậy ạ. Mà cũng đúng thôi. Về chuyện gì ạ? Dẫu có đạt đến cực đỉnh của mật pháp thì rốt cuộc vẫn phải chết mà thôi. Mày quá ha? Có vẻ như bị bất ngờ trước câu nói của Không Hải vương trung chỉ kịp bật ra một tiếng tỏ ý chưa hiểu. Quả thực, chết luôn gây ra một cảm giác xao xực, vì phải chết nên mới có Phật, nên mới có mật còn. Còn nếu muốn tìm phép thử thì đã có huyền đạo, nhưng dấu học huyền đạo thì chết vẫn cứ chết mà thôi. Huyền đạo tức là chỉ phép tu tiên vậy. Lai buồn cũng chết, môn đồ Phật pháp cũng chết, ăn mày cũng chết. Môn đồ mật giáo cũng chết, đạo sĩ cũng chết, đến cả đế vương rồi cũng chết, không hài kẻ xa một cách thích thú sẽ chết cả, không để Vĩnh Trung kịp đắc, không hài bình thần nó chặn trước, thật đã đời. Ồ, vì thế mới có Phật pháp, mới có mật giáo. Nghe xong câu nói ấy, Vĩnh Trung hầu như không muốn rời mắt khỏi Không hài. Cậu quả là một con người kỳ lạ, Vĩnh Trung bảo Trong lúc nói chuyện với Không hài, lời lẽ của Vĩnh Trung dường như dần trở nên kính cẩn hơn. Được nói chuyện với một người như cậu, tôi bỗng thấy tiếc vì ngày mai phải trở về Nhật Bản, sao mà có thể ở lại đất nước này để phục vụ cho chuyện nhiều hơn. Nhưng dẫu sao tôi vẫn phải về. Vĩnh Trung bùi ngùi nói với Không hài: "Dẫu sao vẫn phải về ư?" Giật thế vừa đi vừa nhẩm lại những lời của Vĩnh Trung khi ấy. "Còn mình sẽ phải ở lại đây 20 năm" Dừng dư đã đến lúc giật thế mới bắt đầu suy nghĩ về khoảng thời gian 20 năm tới ở Trường An. Có lẽ chẳng cần đến 20 năm đâu, không hài nói. Nhưng không hài ơi, cho dù cậu lĩnh hội được mật giáo trong vòng 5 năm như lời hòa thượng Vĩ Chúng nói thì 20 năm vẫn sẽ là 20 năm thôi. Chúng ta sang đây với lời hứa như vậy mà, chúng ta đâu thể tự mình quyết định được là 5 năm hay bao nhiêu. Ha ha. Giờ chờ quyết định sẽ về sau 5 năm đi nữa thì liệu thuyền chở khiên đường sứ từ Nhật Bản có sang đúng dịp ấy không? Tớ ngờ rằng thậm chí đến 20 năm sau cũng chưa chắc đã có thuyền sang ấy chứ. Tớ biết chứ, không phải bước đi nhẹ tênh như gió. Tớ đã gieo sẵn hạt rồi, chắc sẽ sớm có mầm thôi. Không phải như đang nói một mình. Cậu nói gieo hạt nghĩa là sao? Cậu hãy chờ đến lúc này mầm Chật, giật thế lấy chân đá viên sỏi, như một đứa trẻ Chẳng phải là phương trì lão ám thuê ư Giật thế lầm bầm một câu thơ, đã ý rằng từ lúc nào đã biết mình bắt đầu già Trong bài thơ bàn nãy hả? Không hài hỏi Bài thơ bàn nãy là ý nói đến bài thơ mà Vĩnh Trung đưa cho xem sau khi ván chuyển Kể ra mình nhớ Tây Mịch Tử vốn là một nơi nổi tiếng về mẫu đơn phải không ạ? Người nói cậu ấy về Vĩnh Trung là không hài. Mẫu đơn ở đây thì tuyệt hảo, Vĩnh Trung đáp. Hoa mẫu đơn ở Tây Mịch Tử thường nở muộn hơn so với những địa điểm nổi tiếng về mẫu đơn khác ở Trường An. Bởi thế, khi đến mùa hoa, nơi đây sẽ vô cùng tấp nập, rất nhiều văn nhân mặc khách Trường An thường tới đây để vịnh thơ, vẽ tranh. Hình như cậu cũng vịnh thơ phải không? "Sao không, nói là vịnh thơ thì hơi quá." "Đừng nói vậy, nhiều người khen cậu là bậc văn hài chữ tốt lắm đây, nếu cậu có hứng thú, ta muốn cho cậu xem cái này." "Gì vậy ạ?" "Có một tập quyền chép lại các bài thơ để vịnh của những người tới chơi tại minh tự này." "Vậy thì xin cho tôi xem ngay." Thế là Vĩnh Trung bèn đứng lên mang tập thơ đến. Trong đó có một bài thơ mà Giật Thế vừa nhắc tới một câu. Bài này là đề năm ngoái. Không hài và Giật Thế cùng xem bài thơ đó, tựa đề bài thơ là Tây Minh Tử Mẫu Đơn Hoa Thời Ức Nguyên Cực. Tiền niên đề xanh xứ, kim nhật khán hoa lai, nhất tác vân hương lại, tam kiến mẫu đơn khai. Khởi đọc Hoa Kham Tích. Phương chi lão ám thôi. Hà huống, tầm hoa bạn. Đông đô đồ khứ vị hồi. Cợt chi hồng không chắc. Xuân tận tứ du tài. Dịch thơ. Nhớ nguyên cừu khi mỗ đân nọ tại mi tự, chỗ đề thờ năm ngoái, nay lại tới xem hoa. Từ làm văn hương lại Mẫu đơn đã ba mùa, thường một mình thấy tiếc, biết rằng thôi sắp già. Hỡi đâu người cùng ngắm, đồng đồ vẫn chưa về, hay chăng nên bên hoa thắm, tôi buồn vì xuân qua. Bên dưới tựa đề tên tác giả là Bạch Lạc Thiên tác. Bạch Lạc Thiên là tự, tên thật là Bạch Cư Sĩ. Thơ của Bạch Cư Sĩ được chuyển sang Nhật Bản dưới tên gọi Bạch Thị Văn Tập, đây là tập thơ gối đầu dường của tầng lớp có học thời kỳ Hiệ An, nhưng phải sau thời điểm diễn ra câu chuyện này ít lâu, tập thơ mới trở thành đề tài sôi nổi trong giới quyền quý Nhật Bản. Vào thời gian không hải nhập đường, Bạch Lạc Thiên vẫn còn là một lại viên gần như vô danh trong bí thư sảnh. Tất nhiên không hải khi đó vẫn chưa biết tới tên tuổi Bạch Lạc Thiên. Trường Hận Ca Bản chương ca về tình yêu giữa Đường Minh Hoàng và Dương Quý Phi được viết bởi Bạch Lạc Thiên, cũng là việc về sau. Thầy chép lại phải không ạ?" Không hài nói: "Ồ không, người chép lại là chính mình mà ta nhắc tới khi ban nãy, cậu ta rất thích công việc này, ta vừa chạy qua mượn cậu ta đấy." Tác giả là người như thế nào? Hình như là người quen của chính mình, nghe nói là một lại viên trong bí thư sảnh ta có chạm mặt một lần, đầu cỡ chặt tuổi cậu. Đúng như lời Viễn Chung nói, năm đó Không Hải 32 tuổi, còn Bạch Đắc Thiên là 34. Hơn Không Hải 2 tuổi. Vậy mà Không Hải cất tiếng. Cậu Định nói tác giả lại viết rằng mình đã già phải không? Vâng, Không Hải đáp. Một bài thơ hay, năm nay phải đi ngắm mộng đơn một mình ở nơi mà năm ngoái đã cùng ngắm với người bạn thân là Nguyên Cửu. Có lẽ người bạn thân ấy giờ đang ở lạc xứ. Trong mùi hoa thơm ngát, tác giả ngẫm về sự già. Đó quả thực là quan niệm của Phật giáo, hay nói đúng hơn đó là xuất phát điểm của Phật pháp. Nói theo mật giáo thì đó là bản chất của sinh mệnh, chào đời, sống rồi chết. Mật giáo coi cái sinh mệnh sinh trình luân chuyển ấy chính là động lực của vũ trụ rộng lớn. Tôi muốn xem thêm những bài thử khác nữa, không phải bài tỏ. Nếu cậu thấy hứng thú thì chỉ cần đánh tiếng với chị mình, cậu ta sẽ giới thiệu Bạch Lặc Thiên với cậu ngay. Tôi hiểu. À về chuyện hôm trước, Vĩnh Chung như chợt nó nhớ ra. Thầy đã tìm được ai ưng ý chưa ạ? Rồi, nghe nói Bát Nhã Tam Tạng sẽ dạy cho cậu. Vậy thì may quá không ai phù hợp hơn cậu ấy đâu. Vì dù sao thì cậu ấy cũng là người thiên chúc. Nếu tôi nhớ không nhầm thì cậu ấy cũng học Phật pháp ở tăng viện Nalanda, nơi mà Huyền Trang đã tu tập. Phải rồi, còn về tiếng Đường thì cậu ấy không khác gì người bản xứ. Học cùng một người thông thạo tiếng Đường ngang với cậu. Hẳn là sẽ có nhiều thuận lợi. Vĩnh Chung đã nói như vậy. Sau đó họ chuyển sang ôn lại một thôi một hồi, những chuyện về Nhật Bản Rồi không hài, cùng giật thế cáo từ và rời khỏi Tây Minh Tự. Kiểu thơ như vậy không phải kiểu tớ thích, vừa đi giật thế vừa nói. Lời thơ bộc trực như thế, hẳn là giật thế không thích rồi. Ờ đúng thế, giật thế đáp. Chẳng mấy chốc, họ đã chỉ còn cách tuyên dương phường vài bước chân. Mà không hài này, đàm đạo về thơ xong, Hòa Thượng Vĩnh Trung còn nói cái gì ấy nhỉ? À về chuyện bát nhã tam tạng sẽ dạy cho tớ ấy hả? rẩy cái xì thế, tiếng phạn ấy mà không hài đáp. Tiếng phạn, tiếng phạn hay còn gọi là tiếng Sanskrit được dùng ở Ấn Độ cổ đại. Ừ, tại sao? Tất cả các Phật điển mà bọn tớ học đều viết bằng tiếng Đường, nhưng vốn ban đầu chúng không phải được viết bằng tiếng Đường. Ừ, mà đầu tiên được viết bằng tiếng Thiên chúc. Tiếng Thiên chúc ấy chính là tiếng phạn. À, nếu không biết tiếng Phạn sẽ không hiểu được những chỗ sâu xa về tế nhất, dù là của Phật pháp hay mật giáo. Giả là vậy. Hơn nữa giả sử tới có thể ngay lập tức đến chỗ hòa thượng huệ quả rồi dạy được, dạy mật luôn từ ngày đầu. Song nếu không biết tiếng Phạn thì cũng vô dụng. Nhưng cầu đã biết viết và nói được tiếng Phạn rồi cơ mà. Thứ tiếng Phạn ấy chỉ có tác dụng ở Nhật Bản thôi nó không đủ để đi trộm mật mang về, biết như thế thì thà không biết gì còn hơn. Nhưng tôi sẽ phải mất nhiều năm. Không, không lâu đến thế đâu. Không phải nói đầy vẻ tự tin. À mà cậu vừa nói được vậy luôn từ ngày đầu tiên phải không? Đúng là tôi có nói thế, nhưng tất nhiên không có chuyện sẽ được dạy ngay từ hôm lần đầu gặp mặt. Chỉ là giả sử thế thôi tiếng phản cơ đấy. Có thể đó là con đường vòng, nhưng biết đâu con đường vòng này lại là lối tắt bất ngờ. Như lời Vĩnh Trung nói bạn ấy phải không, được mời đến sẽ nhanh hơn là tự tìm đến. Đúng là như vậy, nhưng vấn đề là liệu sang bên kia họ có mời hay không. Chắc là khó. Ôi trời, thậm chí là bất khả thi ấy chứ. Này giật thế, tôi không hề nói là bất khả thi đâu đấy nhé, tôi chỉ nói là khó thôi. Cái gì? Không hài tung tìm cười trước phản ứng của Sật Thế. Tất nhiên chưa biết sẽ ra sao, nhưng không biết thì lại càng hay, Không hài nói, "A mà này Không hài, Sật Thế như bỗng nhớ ra chuyện gì, gì thế? Sắp đến Tiên Dương phường rồi, nhưng hay là hôm nay không về M mà ghé qua Bình Khang phường đi." "Gái hả?" Không hài nói tình cao. Bình Khang phường nằm kề phía bắc Tuyền Dương Phường có một khu san sát, nhưng là kỹ quán và tử phong, một khu phố ăn chơi có những nàng hồ cơ mắt xanh và tất nhiên là cả các kỹ nữ người đường. Dù là người đường, song họ vẫn là những nữ nhân ngoại quốc đối với một người Nhật Bản như Nhật Thế. Nhật Thế thường xuyên ghé qua khu phố này nên xem ra cũng có một nàng bó suốt Mỗi lần cái qua con phố đó, dật thế lại kề tương tận, cho không hài về sự tình bên trong. Cậu ta từng kể say sưa bằng một giọng nói đầy hưng phấn về cái lần đầu tiên làm khách của một nàng hồ cơ mắt xanh, từ các vật trang trí trong phòng cho đến trang phục của hồ cơ, độ vang của tiếng nhạc vân vân, cậu đã nhìn thấy lâu bao giờ chưa? Họ xong giật thế liền dàn dài cho không hài. Lô này không phải là lò trong nghĩa hỏa lò, mà là một thứ giống như cái bàn trong quán rượu. Nó được đắp theo hình cái hỏa lò bằng đất đen, bên trên bày sựu thịt để khách ngồi đối diện với hồ cơ. Đèn thì thấp trên đĩa, được ngắm cánh tay con gái chắc ngần uyển chuyển rót rượu. Trong ánh đèn ấy thì thật là tuyệt cú mèo. Giật Thế thường nói vậy. Mặc dù mỗi lần đi ra ngoài Giật Thế đều phải bám riết lấy Không Hải vì không biết tiếng đường. Nhưng riêng những lúc đến đây thì cậu ta sẽ đi với người khác hoặc đi một mình. Giật Thế có vẻ vẫn giữ ý không chủ hoài. Vì Không Hải là tăng môn, nhưng một mặt cậu ta thường kể những chuyện như vậy để chiều người Không Hải. Mỗi lần đi chơi về Sở Thế Sa Bằng của nói trước mặt Không Hải. "Mày quá, tớ không phải là sư." Rồi thăm dò vẻ mặt Không Hải một cách thích thú. "Còn Không Hải chỉ tủm tiệm cười. Trong lúc nghe giật Thế Kệ. Vẻ mặt lần này giật Thế lại không dù Không Hải, thật chẳng khác nào là chuyện lạ và Không Hải hỏi lại, "Gái à?" "Ở gái." Giật Thế đáp Có cái gì đó hơi thục tiễu, rất hiếm thấy. Ở một con người như giật thế, ẩn hiền nơi khóe miệng đang nở một nụ cười. Đêm này ta sẽ mở tiệc rượu, chỉ cần về trước giờ đó là được. Khi nào tiếng mộ cổ bắt đầu nổi lên, ta sẽ từ biệt các nàng, mặc lại mũ áo, rồi rời khỏi đây. Át sẽ về kịp trước lúc, cổng tuyên môn phường đóng lại. Mộ cổ là tiếng chống điểm trên vọng lâu ở các cổng thành khi chiều xuống. Hệ thống mộ cổ xích cổng thành sẽ đóng lại, sau đó tiếng trống ở mỗi phố gọi là nhai cổ sẽ điểm 600 lần, tức là khoảng 45 phút khi tiếng trống này dứt, cổng ra vào các phường sẽ đóng lại. Khi cổng phường đóng vào người ta không thể về được phường nơi mình ở nữa. Nếu bị kim ngưu vệ phát hiện thấy vẫn còn đang đi lại trên phố lớn sau khi công phường đã đóng thì sẽ chịu phạt 20 soi vì tội phạm dạng. Chỉ có các chức dịch hoặc người mang văn điệp một loạt giấy tờ thông hành đặc biệt do các huyện, hoặc phường cấp mới đi lại được trên những đường phố lớn ban đêm ngược lại với mô cổ thì có hiệu cổ công phương sẽ được mở ra nhờ tiếng hiệu cổ, tức là tiếng trống được sóng lên vào dạng sáng. Ý này hay đấy, không hài nói, giọng điệu hết sức thản nhiên. Cậu chắc chứ?" Giật thế nói. "Chẳng phải là cậu vừa sủ tớ hay sao mà còn chắc với lẽ?" Thực tình là vì muốn thấy vẻ khó xìu của cậu nên tớ mới sủ Nhưng mà cậu không sao thật chứ? Không sao. Đừng có mà hối đấy, không hại. Có gì mà phải hối, dòng không hại thật nhiên như không. Ô chà, giật thế, nờ một nụ cười khoái trá, để rồi xem lời cậu ta vừa nói là cố làm cho vẻ hay là thật. Nhưng không hại có vẻ nghiêm túc. Nhưng hôm nay hãng khoản đã, đằng nào cũng đi thì để hôm khác. Hôm nay hơi cực rập, hoàng đế mới băng hà, chưa được bao lâu, nên các kỹ viện vẫn còn đang đóng cửa. Thong thà, chờ đến khi các giã ma lữ về, rồi mình hắn đi. Thế cũng được, lần tới sẽ đi thầu đêm được chứ. Được, không hải đáp, không chút ngập ngừng. Giật thế đã có phần lép vế. Trong tình thế ấy, bạn vớt vát, này không hài, đừng nói là cầu đã tìm đến ký quán trong lúc tớ không biết đến nhé. Nguyên tắc bất phạm tức là không quan hệ luyến ái với phụ nữ trong Phật giáo Nara thế kỷ ấy là một trong những quy luật quan trọng của tăng lữ. Nếu việc phá giới lộ ra thì sẽ bị coi như hành vi phá môn và sẽ không được phép bước vào cửa chùa của tông phái đó lần nào nữa. Ít nhất thì bên ngoài là như vậy. Thục dục, tính dục, miên dục. Phật giáo thời kỳ đó đứng trên quan điểm đoạn tuyệt hoàn toàn với sự thèm muốn cơ thể người phụ nữ, vốn là ham muốn mạnh nhất trong ba ham muốn kể trên của con người. Vậy mà không hài vẫn đáp, được đấy. Với vẻ mặt tình bơ, trước lời dụ C đi chơi gái của Dật Thế, bởi vậy nên cũng không có gì vô lý khi Dật Thế cho rằng Không Hải đã từng đặt chân vào kỹ quán Trong lúc mình không biết Biết nói sao? Không Hải thích thú nhìn giật thế Tại sao bỗng nhiên cậu lại có ý định muốn đi? Giật thế hỏi Vì được giật thế rủ Nhưng sao từ trước tới giờ cậu không đi cùng tớ Vì không được cậu rủ đi Không Hải đáp Câu trả lời của Không Hải rõ như ban ngày Thôi được rồi Giật thế nói Đời ổn định ở Tây Minh Tự xong Thì bọn mình đi Ừ Đen lúc đấy đừng có bảo là tớ chỉ nói đùa thôi Rồi lỉnh mất đấy nhé Sao phải lỉnh nào Được giật thế nói Rồi lại gật đầu nói tiếp Được lắm Chẳng hiểu sao giật thế tỏ ra rất khói trí Rồi đột nhiên Giật thế nghiêm mặt lại Không hại cho tớ hỏi một việc Gì nào Tớ vẫn có điều thắc mắc mà chưa dám hỏi Gì thế Cậu biết mùi đàn bà bao giờ chưa Nghe giật thế nói xong Không hại có tiếng cười khanh khách Trả lời nghiêm túc đấy nhé Tớ thấy món ấy khá là tuyệt Tuyệt Ừ, đàn bà ấy mà, rất tuyệt Không hại đáp Bộ trời cao tít và đám đông trên phố Không hại ngần lên Nhưng không nhìn vào đâu trong hai chỗ ấy Mà phòng ánh mắt mơ màng ra mãi xa xăm Những tiếng huyền áo Ôn nào nơi xứ lạ, không hoài cảm thấy chúng tựa như tiếng nhạc của vũ trụ đang bao bọc thân xác mình và dường như cậu đang đắm say trong tiếng nhạc ấy.